Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ chuyện Quỷ Miu của thân giả Trần Linh diện kênh MC Đình Xoạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 2 có phần dự đọc của Đình Xoạn. Lúc mà Hoài đỉnh lao tới thì nó lấy đà nhảy phúc lên người của cô cắn đến chảy máu. Hoài đau quá, nó quá mạnh, cô không thể cứu được ông Hoàng. Nước mắt ràn ruộng trên khuôn mặt đầy đau khổ, bóng cô lại mở dần. Tấn công đổi Hoài đi xong nó quay lại chỗ của ông Hoàng. Quỷ miêu lại dùng hai chân bới lòng phèo lòng thỏng ra ngoài. Quả tim của ông bị nó ăn mất, nó như là một con sói ăn thịt người. Ăn đã no, nó đưa hai chân lên trước rửa mặt lau trồi mép đôi mắt sắc lạnh nhìn bãi chiến trường nó vừa gây ra nó kêu lên bà tiếng gió to rồi biến mất xác của ông Hoàng bị bới bày nhầy như có ai đó lóc từng thứ thịt kêu bụng và lồng ngực bị bung ra nội tạng bị quỷ miêu ăn sạch Ấu chết trên, trên vũng máu linh láng khắp căn phòng đầy dấu chân của mèo qua lại sáng hôm sau khi mà bà Liên thức dậy bà giật mình hoảng sợ thích chồng mình nằm chết trên sàn nhà máu mè bắn tung tué Xác của ông Hoàng không còn nguyên vẹn Như bị con thú hoang mòi bụng Bà hét lên một tiếng ngã vật ra bất tình Nhị và ba người làm cùng chạy vào Trước mắt của họ là một cảnh tượng rùng rợn Đầu gối nhị run lên cầm cập Nhưng vẫn cố qua phòng gọi mình dậy Cậu chú, cậu chú, dậy mau đi Có chuyện gì vậy nhị? Bình đang trong cơn ngái ngủ hỏi nhị Tay cô xuân dậy chỉ về phòng của ông bà chủ Nói chẳng thành câu Ông, ông, ông chết rồi Minh ngồi chạy về phòng của bố mẹ, cảnh tượng Hãi hùng đập ngay vào mắt, đầu mắt của anh nhòa đi, sông mũi cay cay đến tận cổ. Anh chạy lại biên sắc của bố quỷ sụp xuống mà gạo thét. Mi đang ngủ, cô giật mình bởi tiếng hét của Minh. Để tuấn ra khỏi người của mình, cô ta vừa vội chiếc áo khoác trang bên người, mà cửa đi theo hướng của Minh hét. Vừa đến nơi cô ta chứng kiến cảnh ông Hoàng bị quỷ miêu ăn thịt cũng ớn lạnh. Cơ ta không ngờ loại quỷ miêu ẩn hình này sức mạnh lại gây cớm đến thế Nhìn sắc của ông Hoàng bây giờ bày bứa như là một con chó bị xe cán chết bẹp ở ngoài đường Cơ ta nhào tới khóc lóc thảm thiết, cố rơi ra những giọt nước mắt giả tạo Đám thằng của ông Hoàng, bà Tư và Vi cũng đến dự Bà Tư kêu Vi qua từ tới hôm trước để phụ minh lo tang lễ Bà Liên nằm bẹp trên cái giường của con gái Cả đời của ông sống tốt với mọi người Vậy mà khi chết lại đau đớn như vậy. Sớt đám tàng vì chăm chú nhìn mi, cô ta diễn thật khéo. Khóc hai mắt sừng húp ống nghèo ngất đi ngất xuống. Tuấn thì chẳng rơi lên một giọt nước mắt. Với anh sống chết có số, khóc lóc chỉ làm cho người chết vấn vương. Chỉ có Minh nét buồn bã đau khổ hiện rõ chứ khuôn mặt. Tự nhiên thì Minh vậy vì cũng đau lòng. Chẳng biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy. Nhưng lúc này cô thấy thương nhiều hơn ghét. Mi gạt nước mắt bước vào trong phòng nhìn đôi mắt sưng lên vì cố khóc và thâm quẩn. Vì thức đêm, cô lại xuyết xòa cho nhàn sắc của mình. Nhìn mình trong gương cô ta nở nụ cười độc ác, sâu trong thầm tầm cô ta đang nghi. Bà Linh người tiếp theo rất là bà, nhưng mà vài tháng nữa tôi mới ra tay. Hơn 2 tháng sau vì đã chính thức được nghỉ hè. Ngày mai vì sẽ xuống nhà của ông thầy dưới Long An để gọi hồn của chị gái đang tưới cây ở trong sân chợt nghe tiếng ô tô dừng ở ngoài cổng, đó là Minh, trên tay của Minh là một bộ hồ sơ giấy tờ, nét mặt tuy bước buồn nhưng vẫn chứa đầy tâm sự. Khi mà cầm để Minh vào, Minh nhìn vi mỉm cười. Anh đem cái này qua cho em, bữa qua luật sư mới hoàn thành thủ tục. Vừa nói Minh vừa đưa tập hồ sơ cho Vi, Vi ngạc nhiên mở ra cổ há miệng, đôi mắt mở tròn. Đây là là số tài sản ban để lại cho chị Hoài và cháu. Nhưng chị Hoài đã mất số đó và chuyển qua cho em. Ông xem em như là chị Hoài đều thương hai người. Em không nhận đâu. Phi rối lại sắp giấy tờ vào tay của Minh. Mình nắm tay của Vi đặt lại vào tay của cô chỗ giấy tờ anh lắc đầu. Anh sẽ không nhận lại tất cả đầy đủ quyền thừa hưởng. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ba anh. Em nhận đi cho ông ấy vui. Ngồi nói chuyện một lúc mình xin phép ra về. Anh bước đi chậm chậm như muốn chờ Vi nếu lại nói điều gì đó. Bước ra đến cửa vì gọi anh. Mình, mà anh rảnh không? Anh rảnh có gì không em? Mai qua chờ em đi Long An được chứ? Em định hẹn hò anh đi chơi à? Không, em đi xem quẻ. Em muốn gọi hồn của chị Hoài lên. Em muốn biết vì sao chỉ lại tự tử trong khi cháu em sắp chào đời. Mình đứng ngây người Trước giờ anh chưa bao giờ tin về mấy chuyện này. Nhưng đây lại là cơ hội để anh và Vi gần nhau hơn. Từ khi anh về đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà toàn là những chuyện không vui. Được, anh sẽ đưa em đi. Em đi bất cứ đâu anh sẽ theo đến đó. Vì hơi đỏ mặt cô thẩm nghĩ. Anh ta có bị gì không mà cứ nói giống như hai người đang quen nhau. Nhưng mà thôi kệ, có người đi cổng cũng bớt sợ. Nhỏ Phương thì bận. Vì gật đầu cô dần xóa bỏ được mặc cảm hưởng dẫn với mình. Chờ anh đi khuất Vì quay vào, ngồi trên bàn rút ra tờ giấy di trúc. Ông Minh để lại buồn miếng đất rất có giá trị bên quận 7 cho Vi sở hữu và số tiền mặt cùng 5% cổ phần của công ty. Vì thấy nó quá nhiều, cô không ngờ ông Hoàng lại thương chị mình như vậy. Thế mà bao lâu nay cô oán trách họ thở ư với cái chết của chị mình. Sớm ngày hôm sau đúng giờ hẹn, Minh đã đợi sẵn trước cầm. Vi chuẩn bị xong rồi cũng bước ra xe. Bà tư giận dò con đi cẩn thận, bà đòi theo mà Vi không cho. Cô biết bà đi kiểu gì thì cũng khóc lóc. Rồi về lại suy nghĩ ốm giặc thì khổ. Mãi mới bớt đi được nỗi nhớ. Thôi thì để mẹ ở nhà cô yên tâm hơn. Trở trên đường cao tốc gió mắt rời tóc của Vi bay rối bời. Thì thoảng Minh len lén nhìn cô mỉm cười. Đây là chuyến đi đầu tiên của hai người. Mặc dù nó không phải là đi chơi. Mình trân trọng khoảnh khắc này. Bao mệt mỏi tan biến khi được ở bên người mình thương. Đôi mắt của Vi thật đẹp. Cũng vì nó mà anh yêu Vi từ cách nhìn đầu tiên. Xe chạy hơn một giờ cũng đến nhà ông thầy, từ Sài Gòn xuống Long An cũng không xa, nhà ông thầy không lớn lắm nằm lọt thỏm trong giấy thanh long rộng lớn. Đang vào mùa thu hoạch nhìn những bụi thanh long trái chữ nặng chín đỏ, làm bất cứ ai đặt chân đến đây đều không muốn về. Hai người dừng xe từ ngoài cầm, đi bộ trên con đường đất, hai bên trồng những khóm hoa mười giờ đỏ rực, vì cười nhẹ nhàng cảm giác như đang đi du lịch vậy. Trước sân của nhà ông thầy có bốn năm người đang ngồi chờ, vừa đến đây chưa lâu thì lại có thêm hai người đàn ông tới. Màn mũi của họ nhìn hơi gian ác, vì có cảm giác họ là người xấu. Ngồi trên nóng chỗ một tên đứng dậy đi thẳng ra ngoài vườn, hành động thậm thuộc của hắn đáng để cho người ta sinh nghi. vì ghé tay vào mình nói nhỏ, anh à, em thấy hắn ta không phải là người tốt, hơn nữa hành động không biết tự nhiên, từ đây đến giờ em thấy họ cứ lén nhìn mình. Lúc này mình mới liếc mắt nhìn gã kia Vô tình ánh mắt của anh lại gặp ngay ánh mắt của hắn Hắn hơi gượng vờ quay đi chỗ khác Em nói mới để ý Hắn đi đang theo dõi chúng ta Một tên đã ra ngoài vườn rồi Anh thử xem hắn có phát hiện ra không Nhưng mà nhớ cẩn thận đó Được rồi em ở đây Ban ngày lại đông người hắn không dám làm gì đâu Minh giả bộ đi toilet Anh vòng ra đằng sau vườn Và gión rén trốn sau gốc thanh Long để nghe lén Chẳng biết là đầu dây bên kia là ai Mình nghe không rõ, nhưng mà bên này hắn nói rõ to. Cô yên tâm đi, hai đứa nó không nghi ngờ gì đâu. Công xem chúng tôi là khách. Lát nữa đợi cô ta gọi hồn ta lên. Nghe xong tôi sẽ báo lại cho cô biết. Mình xứng người anh đưa tay che miệng. Thì ra đúng như là vì nghĩ. Bọn hắn đã theo dõi hai người từ thành phố về đây. Lúc này anh dám chắc người đầu dưới bên kia là mi Cô ta đã bắt đầu quá lộ liễu với những thủ đoạn của mình. Mình nhẹ nhàng quay vào nhà thật khẽ, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Anh muốn biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, không để cho cô ta có cơ hội ra tài nữa. Mình ấy vì ra hiểu những gì Vi nói là đúng. Trở đến gần 9 giờ cuối cùng cũng đến lượt mình. Mình và Vi bước giữa chiếu ngồi, xung quanh vẫn còn rất nhiều chờ đến lượt mình. Ngồi với kín chiếc chiếu ở dưới đất, Trong đó có cả hai tên đàn em của mi cử đi để theo dõi. Ông thầy lần này tên là Phước. Thầy Phước nhìn Vi và Minh. Ông im lặng đốt xong cây nhang ông ngẩn lên mà nói. Mọi người ra ngoài ngồi đợi tôi. Đây là trường hợp đặc biệt tôi cần nói riêng tư. Ai không đợi được cứ về bữa nào dành ghé lại. Hai tên kia sụi mặt. Bọn chúng hơi bất ngờ về quyết định này. Nhưng thầy Phước nói vậy là có lý do. Cho nên chẳng ai dám thắc mắc. Chờ cho mọi người ra ngoài hết, lúc này trong nhà chỉ còn lại ba người. Thầy Phước nhìn hai người mỉm cười. Hai người biết vì sao tôi đổi mọi người ra ngoài không? Dạ, có phải là hai tin kia không ạ? Không, là vong cô ấy yêu cầu tôi vậy. Thầy nói về cô nghĩa là... Là một cô gái trẻ khoảng 25-27 tuổi, trên tay ấm một đứa bé trai đỏ hòn. Nếu tôi đoán không nhầm thì đứa bé chưa kịp chào đời. Vì tôi thấy cuống rốn còn lòng thòng trước cắt. Cô ấy báo cho tôi trong số khách ngồi đầy có hai kẻ xấu. Vi liền ngỡ người. Thầy Phước nói một cô gái ấm trên tay đứa bé cô lại không kiềm được lòng của mình rưng rưng nước mắt. Mình vỗ vai để ăn ủi Thầy Phước bảo họ im lặng để thầy gọi hồn cô ấy lên. Bên cạnh thầy Phước là một cô gái không biết là con cháu hay là đệ tử của thầy. Gọi hồn ai vong người ấy cũng nhập vào cô gái Lúc đó giọng cô gái thay đổi theo từng vong nhập vào mình Chẳng biết thầy nhầm nhầm chú gì Mà lúc sau cô đồng bên cạnh cơ thể rung lắc mạnh Mất khoảng 4-5 giây để hoài nhập hoàn toàn vào cô đồng Thầy Phước nhìn cô đồng rồi hỏi Lúc này cô ấy là hoài Vong kia tên cô là gì? Vì sao chết? Còn điều gì vững bận trên trần gian mà chưa chịu đi đầu thai? Sau khi trả lời hết các câu hỏi của thầy, đến khúc vì sao chết hòa lại nhìn em của mình và mình dơm dấm nước mắt. Vì thì khóc đến nghẹn, mãi hoài Bích trả lời. Tôi bị người ta hại chết, cô ta thuê người làm trong nhà bỏ thuốc kích động thần kinh cho tôi uống. Tinh thần của tôi luôn căng thẳng, lúc nào cũng hoang tưởng nhiều thứ ma quỷ gây sợ. Đến lúc không chịu nổi nữa tôi tìm đến cái chết để giải thoát. Ông thầy nói vi vi. Hai người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, kẻ vong xuất ra không lên được nữa. vì gạt nước mắt hỏi. Chị, chị muốn em làm gì cho chị không? Mẹ vẫn khỏe, chị và cháu yên tâm mà ra đi thanh thản. Đừng vững bận gì trên này nữa. Kiếp sau em mong chị và cháu có cuộc sống bình an hạnh phúc. Cả hai, chị em ôm nhau, ỏa khóc, hoài lại nhìn Minh rồi nói. Minh, chị cảm ơn em vì tất cả. Nhưng em đừng giận anh Tuấn. Anh ấy bị vậy cũng vì cô ta bỏ bùa yêu. Cô ta đã bỏ thuốc gì đó cho ba uống, tiếp đến sẽ là mẹ và em, hai người nhớ cẩn thận. Con mèo nó luôn theo phá trị. đang nói, giờ câu nói thì cô đồng lắc mạnh rồi lăn ra ngất. Thầy Phước liền thở dài, cô ấy xuất ra rồi, hình như cô ấy rất sợ một thế lực siêu nhiên thì phải. Thầy có thể nói rõ được không ạ? Con nghe chị ấy nói là ba con bị bỏ thuốc, rồi con mèo gì gì đó theo phá trị. Mình liền thắc mắc hỏi thầy Phước Ta nghĩ là Linh Miêu Nhưng không biết nó có ý đồ gì Mình kể lại hết những việc nhà mình gặp cho thầy Phước nghe Kể cả việc ba mình bị bệnh lạ dù chạy chữa khắp nơi như không khỏi Đến lúc chết thì lại chết một cách rùng rợn như trong phim kinh dị Thầy Phước nghe xong giật mình nói Quỷ Miêu Quỷ Miêu là sao thầy con chưa nghe bao giờ cả Thầy Phước lúc này liền giải thích Quỷ miêu hay còn gọi là ma mèo xuất phát từ văn hóa Trung Quốc Thầy Phong Kiến vào thời nhà Tùy nó từng được sử dụng rộng rãi như một loại bùa ngải cực kỳ nguy hiểm Theo ta được biết thì độc cô hoàng hậu đã từng dùng loại tà ngải độc ác này Người nào không may chúng phải ngải quỷ miêu thì sẽ sống không bằng chết Lúc đầu là các tứ chi đau nhất sau đó thì lục phủ ngũ Tạng sẽ bị chúng ăn mòn Lúc nào tim đau như có ngàn cây kim đâm vào Đó là lúc quỷ miêu đã nhuốt trừng nội tạng vào linh hồn của người đó Vì và mình nghe xong hà hốc miệng ngạc nhiên Vì cố gắng bình tĩnh hỏi Vậy thể có thể giải cho gia đình anh ấy được không ạ khẩm ta không đủ sức đấu lại nó Muốn gỡ ngài thì phải tìm thầy giỏi cao tây ấn Anh hiểu cách dùng ngài gỡ ngài Việc này ta không thể giúp được hai người Thầy cố gắng giúp gia đình con, con không biết phải làm gì nữa cả. Mình năn nỉ thầy Phước, suy nghĩ một hồi thầy Phước trả lời. Thôi được rồi, ta sẽ cho hai người địa chỉ sư huynh của ta giết Châu đốc. Ta hy vọng rằng huynh ấy sẽ giúp được cho hai người. Nói xong thầy Phước ghi ra giấy địa chỉ của sư huynh đồng môn. Viết xong thầy bảo họ đi về thầy không lấy tiền. Vì vẫn rối cho thầy một ít bảo đặt lễ cúng tổ. Hai người ra về mà trong lòng nặng chịu. Không lẽ họ phải xuống châu đốc một chuyến, nơi đó nổi tiếng về những ông thầy cao tây ấn. Bầu trời âm mưu hẳn giống như tâm trạng của Vi và Minh lúc này. Hai người giờ đây đã biết mi là một kẻ gây ra tất cả, những thứ họ phải đối đầu nó không hề đơn giản, thậm chí nếu không khéo còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Minh hẹn Vi vài ngày nữa chờ anh thu xếp xong công việc, Hai người sẽ đi châu đốc một chuyến Tuấn vẫn vậy Làm việc bình thường có phần chỉnh mảng hơn trước Nhưng được cái vẫn giữ Tín độ công việc mi thì khác Cô ta tỏ ra ngày một mà mảnh Thôi hôm ấy Tuấn vừa đi làm về mi liền kéo Tuấn vào trong phòng nói chuyện Anh em ở nhà mãi cũng chán Hai anh cho em tới công ty Làm việc phụ anh Chẳng gì thì em cũng có bằng cấp Em không muốn mọi người xem thường em Nói em ăn bám anh Tuấn nghĩ lời của mi nói cũng đúng, hơn nữa nếu mi đến công ty để làm việc thì chẳng phải hai người luôn được ở bên nhau. Khi nào có nhu cầu thì cũng tiện cho đôi bên, nhiều khi đi làm Tuấn nhớ mi điên cuộng. Thôi được rồi, vậy tuần sau em chuẩn bị đến công ty làm, anh sẽ bảo người sắp xếp cho em một công việc, đương nhiên anh không thể để cho vợ mình vất vả. Cả hai lại cuốn lấy nhau vồ vập như những con thu hoàng khát tỉnh. Bầu trời mùa thu lất phất piano cửa sổ con quỷ Miưu ngồi đó phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cổ họ. ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một sự triết chấp. thỏa mãn xong Tuấn lăn giảg ngủ mì dón énn ngồi dậy côềm cho điện thoại thấy 15 cuộc gọi nhỡ. Thế ra tên hùng gọi cho cô để cảnh cáo tình hìnhọ không được hắn quay sang nhắn tin. Kế hoạch không thành công lão thầy đến phút cuối lại đổi ý cách xem. Chúng tôi không nghe ngóng được gì Tay cổ mì xiết chặt miệng nghiến răng đến phùng cả má Cô ta ném điện thoại xuống giường miệng lầm bầm một mình Khốn thật Đã đi theo đến tận đó rồi mà vẫn để cho chúng thoát Nhưng mà không sao Ta sẽ ra tay kẻo thứ hai Cô ta bước ra khỏi phòng Đi xuống bếp pha một ly sữa nóng Mắt đào xung quanh dò xét Rồi móc trong túi ra một lọ thuốc Vẫn là cái thứ chết người ấy Dỡ lên trước mặt cô ta nhìn nó rồi mỉm cười Để xem ai sẽ là người nhanh hơn Ta chấp chúng mày hồ với nhau Tao chấp Cô ta lần này không chấm ít nữa Mà đổ vào ly sữa tận ba giọt thuốc Cái dịch sền sệt màu đen nhanh chóng được mi khuấy tan Cô làm gì đó Nhị bất thình lình đứng ở phía sau để hỏi Không biết nhị đứng đây từ lúc nào Nhưng làm cho cô ta giật mình Là mày sao con nhỉ? Thế không là tôi thì là ma sao? Nhị bực mình nói, cô đẩy mi đứng xích ra bên ngoài trên vào bên trong, chuẩn bị lấy nước rồi và sữa cho bà chủ. Thế vậy mi liền cản lại. Đây, sữa của mẹ đây, tôi pha rồi. Dạo này thì mẹ ăn uống kém, vật làm con tôi cũng đau lòng. Mong mẹ khỏe con cháu mới vui vẻ mà sống tiếp. Nhị chẳng có chút nghi ngờ cô đem sữa lên phòng cho bà Liên Mì liền đi theo đứng ở ngoài cửa, thế bà liền uống hết lì sữa mới quay lại phòng mình. Thời gian mới uống ngài quỷ miêu chưa có tác dụng, nhưng một khi nó đã phát thì con đường dẫn đến cửa địa ngục rất nhanh. Con ta nằm cạnh tuấn ngủ nập một nụ cười đầy quỷ dữ. Vào một ngày cuối tuần, cậu nhớ lấy xe của tôi chạy lòng vòng thành phố, đánh lạc hướng bọn chúng để cắt đuôi. Mình sẽ mướn xe đi, cẩn thận đấy. Mình gọi điện nhờ bạn đến giải vây, Sau vụ lần trước, anh biết chân tay của mi đã theo dõi anh rất kỹ. Lần này phải cắt đuôi bọn chúng nếu không lại hỏng hết kế hoạch. Một người bạn của Minh lái chiếc xe của anh ra khỏi công ty. Vừa ra ngoài đường đã có hai tên bám sau vây một cái kín đáo. Minh và Vy leo lên chiếc xe 7 chỗ đã thuê và đang chờ sẵn. Trên xe là hai người tài xế cùng đi. Anh chắc lần này bọn chúng không theo chúng ta chứ? Vy liền hỏi. Anh chắc anh nhờ bạn của anh cất đuôi chúng rồi. Xe chạy suốt đêm băng qua biết bao nhiêu gặp gành hai tài xế thay phiên nhau chạy, tới 7 giờ sáng họ đã có mặt tại Châu Đốc. Sau khi ăn sáng họ lại hỏi đường. Gần 1 giờ sau cuối cùng cũng đến nhà của ông thầy Năm. Mấy sáng sớm mà người ta đã đến xem kín sân, chắc cũng phải hơn 10 người. Căn nhà nhỏ của ông lúc nào cũng chật kín vì nghe những người ở đây bảo như vậy. Bọn đàn em của mi biết mình bị trúng kế liền gọi điện báo cho cô ta biết. mi nổi điên vì kế hoạch lại thất bại. Cô ta ném chức điện thoại lên tấm gương treo trên tường làm cho nó vỡ tùng tué. Chờ đến gần 12 giờ trưa, thầy năm báo nghỉ không xem nữa. Chờ 2 giờ chiều, thầy mới xem tiếp. Lúc mà mọi người đi quanh xóm ăn uống, nghỉ ngơi ở những quán cà phê võng, thì Minh và Vi vẫn còn ngồi đợi. Thầy Năm nhìn hai người ngồi thầy vẫy vào, bên trong nhà không có gì đặc biệt, chỉ kê một chiếc bàn gỗ cũ ọp ẹp và một chiếc phản lớn để thầy ngồi xem. Thầy Năm chỉ tay xuống trước mặt mời hai người ngồi xuống, khuôn mặt của ông Năm rất thiền, ông chậm rãi hỏi. Sư để của ta giới thiệu hai người xuống đây sao? Dạ, con được thầy Phước chỉ xuống đây nhờ thầy giúp đỡ. Xin lỗi tôi không giúp được. Nhưng mà tôi biết có người sẽ chỉ được quỷ miêu, có điều um, có điều sao thưa thầy, mong thầy giúp cho. Thầy Nam liền chẹp lưỡi, có điều người này không ở Việt Nam, đây là một vị cao tăng tôi quen hồi sang Trung Quốc làm ăn và học nghề. Thầy ấy rất giỏi, nếu mà hai người không ngại đường xa, tôi sẵn sàng cho địa chỉ. Vi và Minh nhìn nhau gật đầu, được à, chỉ cần là thầy giải được thì bao xa chúng con cũng dáng đi. Thầy nằm cắm cối viết viết gì đó, một lúc sau thầy đưa cho Minh một lá thư tay và dặn. Tới đó giao lá thư này cho Cao Tăng, người đọc xong lá thư này sẽ biết phải làm gì. Còn nữa trên đường đi sẽ gặp nhiều khó khăn, hai người cẩn thận, ngài quỷ miêu nó sẽ tàng hình khôn lượng. Dặn xong thầy năm họa hai lá bùa đưa cho Minh vào vi mỗi người bột lá, bảo phải cất kỹ bên người, lúc nào bế tắc mới được đem ra để sử dụng. Hai người họ nghỉ một đêm dưới châu đốc, họ nhận thấy cuộc sống của nơi đây thật giản dị ít ồn nào, bon chen hơn thành phố. Ban đêm thật yên tĩnh, Minh về đến phòng của anh gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình. Anh thấy ổn cho nên thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà anh đâu biết được rằng My đã ra tay với mẹ của mình và đang chờ kết quả. Tiếng cánh cửa mở giữa đêm nghe đến rợn người, My vẫn ngủ xanh như chết bên cạnh là Tuấn hơi thở vẫn đều đều. Hoài lướt vào nhìn khắp căn phòng một lượt, thấy bóng dáng của quỷ mưu không ở đây, cô thích yên tâm. Hoài lao nhanh đến chỗ của My, cô định dùng tay xiết cổ nhấc bỏng mi Linh không chung, nhưng vừa chạm vào cô ta, Hoài đã bị hất tung ra xa. Tể trong hốc mũi vào miệng của mi tỏa ra một làn khói đen dày đặc. Chúng bay ra ngoài rồi dần ngưng tổ biến thành con quỷ mèo, đôi mắt sắc lạnh xanh biếc nhìn Hoài gầm ngử. Cô không ngờ Quỷ mưu lại sống trong cơ thể của cô ta. Hỏi biết mình sức yếu không đấu lại. cơ phóng ra cửa và biết mất. Ngày hôm sau, Minh và Vi về lại thành phố. Việc đầu tiên anh làm là đặt vé máy bay qua Trung Quốc. Mới chỉ có hai ngày không gặp mẹ, bà Liên trông có vẻ phờ phạc ốm đi nhiều. Đôi mắt chúng sâu thâm đen như người mất ngủ. Thế Minh về bà than đau nhất khắp mình mẩy. Hiện tượng này giống y chang những gì Trước đây ông Hoàng bị Mình nhìn mẹ hốt hoảng Có khi nào mẹ bị trúng ngại rồi không Không được Cách tốt nhất bây giờ là qua Trung Quốc tìm thể cao tăng Như vậy mới mong bắt được Con quỷ miêu ẩn trốn ở trong nhà Diệu mẹ về phòng nghỉ Anh gọi điện cho vi nói Chuẩn bị đồ để chiều mai lên đường câu nói chuyện ngắn gọn nhưng đầy đủ Không ai chồng mình trong lúc mình nói chuyện Thì My ta đứng ngoài và nghe hết Tự nhiên cô ta run sợ Sợ kế hoạch sẽ bị bại lộ Cô ta chỉ còn con đường chết Cô ta chạy ngay về phòng nghỉ cách Nghĩ mãi không biết cách ngăn cản mình qua đó bằng cách nào Cô ta liền gọi điện cho gã lưu để cầu cứu Nói chuyện điện thoại xong cô ta cảm thấy lo lắng Đi đi lại lại trong phòng chờ điện thoại của gã lưu gọi lại Một lúc sau tiếng trung điện thoại vang lên Mì chụp ngay bấm alo Ở đầu dây bên kia giọng của gã lưu nói chuẩn tiếng Việt Thầy ấy nói chỉ cần cô bôi một ít nước đó lên người quần áo dày của họ, thì linh hồn quỷ miêu sẽ bám theo. Lúc đó họ có trở về hay không thì tùy vào số phận. Cô ta cười một cách nhích mép. cứ máy xong, cô ta lại lấy chiếc lọ tà dược đó để ra ngắm, đeo mắt long lên về tà ác. Mi dùng ngón tay út chấm nó vào trong lọ thuốc, cô ta lặng lặng đi ra ngoài. Lúc mà thí Minh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, cô ta dạ bộ và quẹt. ấy tôi xin lỗi chúng mình tôi không để ý. Minh chẳng thèm đáp lại, cô ta còn biểu môi. Để xem mà còn vênh được đến bao giờ. Thế Minh bước xuống cầu thang, mi nhanh chóng lẹn vào phòng. Nhìn chiếc vali đang để trên giường, mi lại lấy lọ tà dược ra, chét lên vali thêm lần nữa. Cô ta nghĩ, quần áo có thể thay hàng ngày, nhưng vali thì đi xa chẳng ai quăng đi. Như vậy chắc chắn quỷ Miu sẽ không mất dấu. Cô tâm mỉm cười. Đúng lúc tên đàn em của mi gọi điện đến. Alo, chúng tôi có cần theo họ qua bên đó không cô Bi? Cử mấy người đi chỉ tổ phí tiền vé của tôi, tạm thời ở nhà khi nào có việc tôi kêu. Đúng giờ đã hẹn Minh và Vi gặp nhau ở sân bay. Sau khi dặn dò nhị nhớ để ý mi và dặn mẹ giữ gìn sức khỏe xong thì Minh yên tâm lên đường. Tuấn hiện tại nhu nhược như một kẻ hèn, cô ta nói gì cũng nghe. Anh biết sẽ không trông chờ được gì vào anh của mình, cho nên mọi thứ cứ yên tâm mà làm theo. Tại Trung Quốc, trời đã tối, cả hai phải mướn khách sạn để nghỉ lại. Từ đây đi xuống Trì Châu thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc mất khoảng một nửa ngày. Ai hay qua bên này tham quan hoặc những ai yêu mến dòng phim cổ trang, Chắc chắn không còn xa lạ với ngọn núi cửu hoa nổi tiếng của tỉnh An Huy Ki Hoa Sơn là một trong bốn thánh tích nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa Đây là một ngọn núi nổi tiếng có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ gắn điền với Địa Tạng Bồ Tát nó cũng được mệnh danh là chín đóa sen cõi Trần giống như một câu nói của người Trung Quốc một ngọn núi nổi tiếng không phải vì chiều cao mà là vì sự lĩnh thiêng có lẽ chính vì nó linh thiêng Cho nên trên núi có rất nhiều cao tăng trọn nơi đây để xuất gia tu luyện. Lần này đi xét lành ít giữ nhiều. Nghĩ vậy thôi Minh lại lo cho Vi. Anh mở cửa đi qua phòng của Vi gõ cửa. Vi đang ngồi trong phòng cô nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Đứng sau cánh cửa là Minh anh mỉm cười nhìn cô. Em chưa ngủ sao? Em chưa. Chắc tại ở đây xa lạ quá em khó ngủ. Hay là mai anh mua vé để em quay về Việt Nam? sẽ đi xuống đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm không em đi cùng anh em đã nhúng tay vật chuyện này rồi thì em sẽ theo đến cùng anh không nhớ chị hoài và cháu chết thảm lắm xong còn B bác Hoàng nữa Minh gật đầu anh biết tính vi hơi bướng nhưng gan d tốt bụng Co vi đi cùng thì còn gì bằng anh nhiều lần tự nói với bản thân lo xong công việc giải quyết đâu vào đó anh sẽ tỏ tỉnh vi vi và may mắn được vi đồng ý thì anh hứa sẽ đưa vi đi chơi đây đó Như những đôi tình nhân khác Chỉ cần nghĩ vậy thôi Anh chẳng còn mong gì hơn Uống cà phê xong Vi đổi Minh về để cô đi ngủ Bước ra khỏi phòng mà chân của anh cứ nặng chĩu Ước gì thời gian dừng lại Ở khoảnh khắc này bây giờ sáng tại trì châu An Huy Xe dừng lại Trước cầm của một ngôi nhà cũ Nhưng cũng có vẻ nơi đây Đã được tu sửa lại Quang cảnh thoáng mắt sạch sẽ, chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này là một người ngăn nắp. Sau một hồi bấm chuông, một thanh niên từ trong nhà chạy ra hỏi gì đó. Vì không hiểu tiếng chung, nhưng mình lại nói rất tốt. Qua trao đổi và đưa lá thư được Thế năm viết cho người đó xem. Xem xong người này mở cổng cho hai người vào. Lá thư của Thế năm viết bằng tiếng tàu đưa Minh và vì thích sân. Cậu thanh niên cúi chào rồi nói. Hai người ngồi đây chờ đi, tôi chạy vào báo cho sư huynh, cho tôi muộn tạm lá thư. Mình đưa lá thư cho người ấy, một lát sau một người đàn ông còn khá trẻ, cỡ ngoài 30 bước ra. Anh ta cúi đầu chào như là một người học đạo, rồi xanh người hồi nãy đi bê trả 10 khách. Tên là A Quý, là đại đệ tử ở đây, còn kia là A Khát và A Tú, họ là đệ tử của tôi. Thật không may sư phụ đang bế quan trên núi một tháng nữa người mới về. Nhưng mà xem ra việc này đang rất cấp bách. Tôi sẽ đưa hai người lên núi để gặp sư phụ. Chợt anh ta nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của Minh đang mặc. Anh ta ngờ vượt khỏi. Bộ quần áo này anh mặc lâu chưa? Từ khi nào? Từ trưa hôm qua tôi mặc ở nhà. Cậu đi thay bộ khác đi. Ngài Quỷ Miu đang bám trên người của cậu. Thay xong đem bộ đồ lại đây cho tôi. Akat, đưa cậu ấy đi thay đồ. Akat đưa Minh đi thay đồ, bộ đồ Minh đăng mặc trên người được đặt lên bàn. Lúc này A Tú cầm chiếc thao đồng đi lại, đặt dưới đất trước mặt của mọi người. A Quý đứng dậy rút trong túi sang một đạo bùa màu vàng. Anh ta chấm một loại mực màu đỏ, họa bùa lên đó xong anh ta nói, Akat bỏ bộ đồ vào trong chậu. Akat vừa đặt bộ đồ xuống thì tức thì A Quý nhậm chú và ném lá bùa thẳng vào trong chậu. Lá bùa bốc cháy lan ra toàn bộ quần áo của Minh, để trong đó tỏa ra một luồng khí màu đen rồi từ từ tan biến. Chẳng mấy chốc trong thao chỉ còn lại đống cho tàn. Lúc này Akat liền giải thích. Quần áo của anh đã bị dính ngại rồi, cho nên sư huynh tôi mới đem đốt, để lâu chúng sẽ đi theo chúng ta và quấy phá. A Quý liền gật đầu. Đúng vậy. Quỷ mưu là một loại tà độc ác khét tiếng nhưng cô gái thỉnh nó về ta e là không sống quá hai năm. Những gã thầy luyện ngài này thường có một giao kèo với người thỉnh. Minh liền thắc mắc hỏi Vậy là sao tôi chưa hiểu lắm? À quý liền giải thích Những người luyện giao kết với người thỉnh ngài họ sẽ giữ liên kết với nhau bằng cách lấy ba giọt máu của người thỉnh. Lão ta vẫn có thể điều khiển được con quỷ mưu của mình. Chắc chắn đang đến thời gian chín mùi Quỷ miêu của lão ta sẽ nuốt chừng linh hồn của cô ta. Thì rất là vậy. Người thịnh cũng có kết quả không tốt. Minh lại phân vân không biết vì lý do gì mà cô ta đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lý nó. Phi lúc này mới lên tiếng hỏi Vậy khi nào chúng ta bắt đầu lên núi gặp cao tăng? Ăn sư xong chúng ta sẽ đi. Dặn dò A Tú giữ nhà xong A Quý, A Cát, Minh và Vi bắt đầu lên đường tới núi Cửu Hoa. Họ đến nơi cũng đã sầm tối, cũng may mà A Quý dặn mọi người đem theo áo ấm. Trời vừa tắt nắng nơi đây sương mù đã bao phủ A Quý và A Cát rất có kinh nghiệm đi lên núi, cho nên họ chuẩn bị khá kỹ. A Cát đưa cho Minh và Vi mỗi người một miếng cam thảo. Hai người ngậm cái này trong miệng, như vậy sẽ không sợ bị mấy thứ không sạch sẽ bám đuôi. A Quý nói thêm, A Cát để đi sau, để hai người này đi giữa. Huỳnh sẽ dẫn đường, trong nỗi rất nhiều thú hoàng hùng dữ, chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Màn đêm buông xuống, trong mắt của họ là một màn đêm, tiếng muôn thú kêu rú cũng đổ làm cho Vi sợ. Cô đi nép sát vào bên mình, thì toàn lào đảo xém ngã vì đường rất khó đi. Mình thấy vậy nắm tay của Vi thật chắc, lúc này thì giận hơn gì cũng bỏ qua, chỉ tập trung cho mục đích trước mắt. Tiếng của ai đó đằng sau rất nhanh nhưng là tiếng gió. A quay lại nhìn sau lưng họ là một đám ngạ quỷ, mặt đứa nào cũng rất thông tợn. A lấy bùa ra điểm chú rồi ném thẳng vào đám ngạ quỷ. Chúng hét lên đau đớn rồi biến mất. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng thét nghe rợn người. Tiếng chim bay lượn xa vì có người đi tới, thỉnh thoảng lại đâm vào bốn người, vì trời tối không thấy đường. Ánh đèn pin trên tay của họ leo lắt sáng. Đám sương mồ răng kín đối đi. Trời đã bắt đầu trở lạnh, một không khí tính mịch đan xen chút âm u, làm cho nơi đây trở nên ma mị Đang đi thì Vi hét lên thật lớn. Ma! Mọi người nhìn theo hướng tay của Vi chỉ, trước mắt của họ ba bốn cây xác bị trao lơ lửng trên cành cây. Mấy cái xác cứ đu đưa theo gió, tiếng dây thừng ma sát vào cành cây kêu lên kèn két. Những cây sắc bắt đầu cử động như là sắc sống nổi dậy. Đầu đang nghẹo qua một bên, giờ đây chúng đã bắt đầu dựng đứng cả lên. Những khuôn mặt khu khốc lộ ra trên đó là những hốc mắt trúng sâu không có lòng tử. Bọn chúng thấy có người liền đu cành nhảy xuống, cái đầu lắc bên này quay bên kia như kiểu đang tìm con bồi. Akat bước lên mà nói, Sư Huynh, để để hạ chúng, bọn nó là mấy con tiểu quỷ không đáng lo. Nói xong, A Cát định rút kiếm xông lên chém thì A Quý liền hét lớn, lùi lại, bình tĩnh ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vinếp sau lưng của Minh run sợ, A Quý tung một nắm bột gì đó về bên mấy cây xác, chúng nhanh chóng bốc hơi mà biến mất. "A đó là cái gì vậy? Là cốt người bị sét đánh, mau đi tiếp thôi." A Quý liền hối. Họ tiến về phía trước, con đường phía trước vẫn hèo hút ánh đèn pin không đủ sáng để làm cho con đường rộng hơn họ có thể chọn đi ban ngày nhưng à quý đã bấm quẻ thấy nó không đơn giản nữa gã thầy kia dặn mi một lần dùng chỉ cần chấm một ít là đủ nhưng cô ta muốn nhanh chóng hãm hại đối phương mà dùng đến tận ba giọt độc tính cao hơn và thời gian sống của người bị ểm sẽ ngắn lại à quý chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát được không trời tối khó đi quá khẩm Tôi biết trời sáng sẽ dễ đi Nhưng mà đây là nơi rừng thương nước độc Có rất nhiều bộ tộc sinh sống ở trên núi Họ có số nghi lễ rất rụng rợn Đi ban ngày chẳng may chúng ta bị họ bắt Thì sẽ rất khó để thoát ra Tôi cứ tưởng nơi đây là ngọn núi du lịch nổi tiếng Đúng là một ngọn núi du lịch Nhưng mà đường chúng ta đi nó lại là đường mòn Chúng tôi không thể đi theo con đường lớn Vì chúng tôi có đem theo kiếm Như vậy là phạm luật Akkad liền tiếp lời Địa mãi tới gần nửa đêm thì một con hổ đói từ bụi cây bất thình lĩnh nhảy ra chặn trước mặt của họ. Công may A Quý kịp cản mọi người lại. Nó há miệng gầm gừ đông mắt vằn đỏ hung dữ, cây đuôi ngoe ngoẩy, tiếng gầm của nó phá vỡ không gian im lặng nơi này. Sẽ hiểu cho mọi người lùi lại A Quý lên tiếng. Đừng lại đi, từ từ nằm xuống tôi sẽ đấu với nó. Akat bảo vệ họ. A quý vừa giất lời thì con hổ vừa lao tới đỉnh vụ A quý, nhưng rất may anh né kịp, anh vùng kiếm đánh trả quyết liệt. Con hổ hình như đang thèm thịt người cho nên nó quyết vụ cho bằng được. Rào chiến một lúc cả hai bên đều bị thương và thấm mệt. A quý chưa hạ được con hổ thì bỗng có tiếng đồng bọn của nó gầm lên, là tiếng bầy đàn của chúng ta gọi nhau. Đúng là như vậy, A quý thấy được sự nguy hiểm anh quát lớn, Akat chạy đi đưa họ chạy mau A quý nhìn con hổ như thách thức Qua đây tao sẵn sàng Lần này mày phải chết Con hổ lùi lại mấy bước để lấy đà Nó chạy một đoạn nhảy phóc lên cao Là đúng của chỗ A quý đứng Anh nghiêng người ướn đầu ra đằng sau Vùng cào kiếm cứ một nhát thật sâu vào cổ Máu phun ra đầy mặt của A quý Con hổ ngã nhào xuống đất cổ hỏng Kêu lên ồ mồm mấy tiếng rồi tắt thở A quý đứng thở miệt nhọc, người của anh thấm đấm mồ hôi, mặc dù ban đêm ở đây xương nhiều xe lạnh. Xa xa vọng lại tiếng gầm ngự. A quý lắng tè nghe kỹ, thì ra đó không phải là tiếng hộ mà lại là tiếng mèo. A quý nhìn ba người còn nằm bẹp dưới đất mà quát lớn. Quỷ miêu chúng ta đang kéo tới, hắn ta bắt đầu hành động. A cát đưa họ chạy mau. Sư huynh mình cùng đi, chúng ta chưa đủ sức để tiêu diệt chúng. Đợi đưa họ chạy trước, nhớ đừng để chúng cắn vào người, ta ở lại yểm trở. Không, chúng ta cùng đi, ở đây nguy hiểm lắm. Đoạn đã quý nhìn những thứ xung quanh của nơi đây, anh lại nhìn ba người rồi quát lớn. Còn không mau đi, ở đây sẽ chết cả đám. Mình tôi ứng phó dễ hơn. Akat, để xem thường lời nét của ta. Để... chúng thật đi thôi. Sư Huynh cẩn thận, hẹn gặp Sư Huynh ở chỗ cũ. Nói xong Akat chạy trước để dẹp đường hồn. Họ chạy nhanh như là bay, mặc dù những cành lá hai bên đường đập vào mặt đến đau rát. Chạy khỏi nơi đó khá xa, cả ba đứng lại thở. Họ nhìn lại sau lưng vẫn là bầu trời đêm đèn kịt, à cắt hồ lớn. Chỗ này chưa an toàn, chúng ta chạy thêm một khúc nữa. Khi nào chắc chỗ đó ổn, tôi sẽ để hai người lại, rồi quay lại yểm trở cho sư huynh. Minh Vi liền gật đầu, họ chạy tiếp chạy mãi, đang chạy bất thình lình, cả ba liền hết lớn. Đây là đâu vậy? Tôi không biết Sao nó lại tối thế này? Thôi chết rồi Chúng ta rơi xuống bẫy thú của thổ dân Agat lượm một chiếc đèn pin trên tay Anh soi xung quanh để nhìn Nơi đây đúng là hố dùng để bẫy thú thật Cũng may hố này khá sâu Cho nên họ không đặt bẫy Ngoài ít lá khô thì chẳng có gì Vì lầy lầy tay của Minh rồi hỏi Anh Minh Liệu có người biết chúng ta ở dưới này không? Có khi nào Vì khựng lại Không đâu em, còn A Quý, anh ấy sẽ tìm cho chúng ta. Mình trả lời, nếu sự huynh từ không tới kịp chắc chúng ta phải nhờ người dân đi kiểm tra bẫy thôi. Akat, hai cậu đạp lên vai của tôi chúng ta tìm đường lên. Mình hỏi Akat, vô ích, cái hố này chiều sâu 3 mét, dù tôi có vận công cũng không thoát ra được, huống hồ giờ lại là ban đêm. Akat liền thở dài. A quý vẫn đứng ở đó, vây quanh anh là một bầy ma mèo đen thui, màu đen hòa cùng với màn đêm cho nên chẳng nhận ra chúng to hay nhỏ, chỉ có đôi mắt sáng quắc là thấy rõ. Không kịp đếm nhưng anh biết cỡ hơn 10 con, chúng nhìn A quý gầm gừ, miệng con nào con ấy đều chảy ra những chất nhầy đặc xịt, mỗi thanh cầu máu sọc thẳng lên mũi, hình như là chúng vừa đi ăn thì phải. Lúc mà chúng định tấn công A Quý thì anh lấy bùa vẽ ra. Vẽ xong anh nhậm chú đánh thẳng vào đám mèo. Chúng hét lên nhìn A Quý càng hung tợn. A Quý thấy bùa của mình chưa đủ mạnh. Chúng chưa làm cho chúng sợ. chứ nếu có giáo đấu thì anh rất là người thua cuộc. Thôi, thật thần trước đã. Bọn chúng không hề đơn giản. Cả thể kia nữa hắn quá mạnh. Nghĩ dây lát A Quý ngó nhìn xung quanh mình có thể chạy thoát hướng nào. Nhìn một vòng cuối cùng anh cũng nghĩ trèo lên cây là an toàn nhất, ít ra chúng chỉ để ý dưới mặt đất. Nghĩ xong anh rút lại mấy lá bùa, hỏa lên anh ném về một hướng để dẹp đường cho mình thoát. Mấy con ma mèo tuy không sợ bùa của A Quý, nhưng khi chạm vào chúng cũng đau đớn mà tàn ra. A Quý nhanh như cắt nhảy phúc leo lên cây, anh bè mấy chùm lá để ngụy trang. Chúng đã bị mất dấu của đối phương liền kêu ré lên mấy tiếng sợn ra gà chạy về phía trước. Si hổ Akat vẫn còn lo lắng cho sư huynh của mình, anh nói với Minh và Vi. Không được, không biết sư huynh của tôi bây giờ ra sao, tôi phải tìm cách để lên trên đó. Nhưng bằng cách nào, chẳng phải cậu bảo hố này rất sâu? Mình hỏi, giờ thế này cậu không người xuống, tôi lấy đà để bật lên hy vọng là được. Nãy xong Minh không người xuống, a cát soi đèn lên thế mặt đất khá cao, không biết nếu vận công anh có lên được nữa không, nhưng mà không thừ sao biết được có thành công hay không. Đoàn đã cắt vận công rồi dùng lực nhảy lên, đạp vào lưng của Minh và tung người lên, đạp tiếp vào sườn hố để lấy đà bật lên mặt đất. Vừa nhảy được lên nhìn bên trên một bầy mã mèo đang đứng quanh miệng hố để chở mình, hoàng quá a cát lại nhảy xuống. Này Cậu sao không vậy? Tôi không sao Không thành công hay sao Có cần làm lại không? Chúng đang ở trên đó Akat đưa tay chỉ lên miệng hố Lúc này vây quanh miệng hố Toàn là những đôi mắt xanh sáng quắc Chúng nhìn chân chân xuống Không khí ngày một căng thẳng Akat thì thầm nói Đừng lên tiếng Thấy không động tính chúng sẽ đi Máy gần 30 phút sau khi trời rạng sáng Chúng mới bắt đầu bỏ đi A quý tụt xuống Bây giờ anh phải đi tìm ba người bọn họ Trầm một đoạn khá xa trước mặt của anh hiện ra một hố sâu hoắm À quý lại dọa đèn xuống bừng rỡ Mọi người mắc kẹt ở đây sao? Sư huynh huynh không sao chứ, bọn đệ bị té xuống dưới này. Ta không sao, chờ một chút ta giúp mọi người lên. Nhìn ngắp xung quanh, A quý thêm một cuộn dây thừng được kết sẵn cuộn tròn lại, treo trên thần cây cách đó không xa, chắc là của người đặt bẫy để lại. Anh nhón người với cuộn dây, cuộn một đầu vào gốc cây và thả đầu dây xuống. Vì, cô là con gái cô lên trước đi Trên ấy đã an toàn Vì nắm chặt sợi dây Tay giật giật xem đã đủ chắc chưa Cô bắt đầu dùng sức để leo lên Leo lên trên tôi sẽ thả xuống Bên trên có sự giúp sức của A Quý Cho nên vi leo lên được một cách nhanh chóng Một lúc sau Minh và A Cát Cũng leo được lên Cả bọn nằm mệt ra đất Nguyên một thêm thức trắng Cuối cùng trời cũng sáng Tại Việt Nam lúc này bà Liên ngày một mệt mỏi, gương mặt của bà tái xanh thiếu sự sống. Nhị bê nước vào phòng cô nhìn bà chủ một cách ái ngại. Thế bà Linh ngủ nhị đặt nhẹ ly nước xuống bàn tính quay ra thì bà Linh gọi giật lại. Nhị đó hả, cậu Minh về chưa? Nhị đi lại giường ngồi bên bà Liên xoa nắn bóp chân cho bà. Mấy hôm nay bà kêu đầu nhất các khớp xương, đi lại cũng khó, nhà lại chẳng còn ai quan tâm. Cậu Minh thì đi nước ngoài, cậu Tuấn thì như kẻ xa lạ. Chứ à con e là cậu Minh mấy bữa nữa mới về. Hay là con đưa bà đi khám, chứ để lâu cậu chủ về lại la mắng. Thôi ta không sao, con cứ lấy cho ta chút cháo, ta thấy hơi đói. Nhị gật đầu đứng dậy bước ra phòng, cô thở dài, cầu trời cho bà chủ không sao. Chỉ có mi là kẻ đang vui nhất. Ăn sáng xong mi lái xe về khu nhà của bà Dung, Vừa vào nhà cô vừa đặt một cọc tiền xuống bàn Mẹ, mẹ cầm tạm số này xài đi Khi nào cổ phần quán sang tên cho con nắm giữ Lúc đó cái căn phòng trọ bẩn thỉu này của chúng ta không phải chui ra chui vào Bà dùng thích tiền thì sáng mắt lên Cầm cọc tiền mới tinh trên tay Bà ta sung sướng đưa lên mũi người tiền Nhìn con gái của bà ta rồi nịnh nọt Cảm ơn con, con gái của mẹ là giỏi nhất Bà ta định đem tiền cất đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cho nên quay lại. Ngồi trước mặt của mi nhìn chầm chầm vào con gái suy nghĩ dậy lát bà ta nói. Nói thật cho mẹ biết, con tính giết cả nhà họ sao? My nhích môi cười, không, con sẽ giết những kẻ cản đường con. Còn Tuấn con phải giữ lại để cho người ta khỏi nghi ngờ mình. Ông Hoàng bà Linh chết vì bệnh, thằng Minh chết vì tai nạn xe, để xem ai nghi ngờ con được. Cả hai mẹ con lại cười vui vẻ Với họ thù thì phải trả Nhưng tiền vẫn phải lấy Mi đứng trước gương Từ ngắm mình Đôi tay của cô ta bóp bóp cặp vú của mình đầy đầy lên cao một cách hãnh diện Mày đẹp lắm Mi ạ Người cầu mày cũng đẹp nữa Cô ta hít mũi tỏ vẻ tự kiêu Thẻ cái lưỡi liếm quanh miệng gợi tình Hai mắt đờ đẫn rồi tự mỉm cười Tay của cô ta vòng xuống bụng cô mình Thì bất ngờ bụng của cô ta tự nhiên mọc lên một đám lông ngắn nó vừa mỏng vừa mịn nhiên lông mèo chỗ đen chỗ trắng sợ quá cô liền hết lớn cô to hoang mang kéo vội áo cả mắt đảo quanh ph phòngng tìm kiếm một thứ gì đó một lúc sau cô taò khóc thành tiếng bà dung thế con khóc liền chạy vào thì mì ôm bụng khóc lóc gương mặt tỏ về hoàng loạn bà dung chạy đến ôm con vỗ về mi nói mẹ nghe có chuyện gì thế con con được rồi bình tĩnh Hít mồ hơi thật sâu sau đó thở đều Nói cho mẹ nghe có chuyện gì Lông... lông... con... Cô ta chẳng biết nói thế nào với mẹ Chính bản thân cô ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra Bà Dung ghi chặt đôi vai Của con gái nhìn cô chầm chầm rồi hỏi Nói mẹ nghe có chuyện gì Mì kéo áo lên cho mẹ xem Nhưng mà kỳ lạ Chòm dâu đã biến mất Bụng có lại bình thường vẫn trắng nõn phẳng lì mi gạt mẹ ra chạy đến chiếc gương trong gương cô xinh đẹp như cũ, nghĩ mình chắc bị hoa mắt cô ta quay lại nhìn mẹ. "Con không sao, hồi nãy con bị hoa mắt, mẹ nhìn này bây giờ nó biến mất rồi, con lại đẹp như xưa." "Con gái, đừng đi vào vết xe đổ của mẹ, cuộc đời mẹ hận nhất hai người đàn ông, một là ba con hai là ông ta. Vì họ mà mẹ đã đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình." "Mẹ, đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi." Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn ngào. Cô ta chưa nhận ra cơ thể của mình bắt đầu có những thay đổi và biểu hiện kỳ lạ. Ở trên một lúc cô ta về, bà Dung nhìn theo con gái lắc đầu. Không biết mình làm vậy có đúng không, đợi khi lúc còn bé và thù hận của người lớn, lẽ ra đã quá muộn rồi. Bốn người nằm dạp ở dưới đất, họ đã đỡ mệt sau một đêm chống chọi với thế lực siêu nhiên. Cảnh sắc của buổi sớm nơi đây thật đẹp, từng tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, mây vẫn lơ lửng. Thì thoảng một vài chích lá vàng dây lục độc Chúng ta dậy thôi vẫn còn một ngày, một đêm nữa để tới đỉnh núi cửu hoa gặp sư phụ. Sư huynh, chúng thật đáng sợ. Đệ tưởng yêu tà này thất truyền sau khi độc cô hoàng hậu chết chứ. Không ngờ đến giờ vẫn có người luyện được. Hai người chưa chứng kiến cây chết của ba tươi đầu. Nó thật sự ghê gớm và rùng rợn. Nó hành hạ ba tươi đau đến đến chết. Lúc chết thì... Mình trầm rãi kể, nói đến đây thì anh muốn nghẹn ngào nơi cổ họng. Mà ấy chết một cách bất ngờ, không chỉ đau đớn suốt một thời gian, mà lúc chết còn bị con gì đó ăn gần hết nội tạng. Vì phụ họa thêm việc cái chết của ông hoàng. Lúc họ quyết định dậy đi tiếp, cả bốn mới ngồi bật dậy thì một toán thanh niên cỡ khoảng gần 10 người, ăn mặc cổ quái tẩy sách không khí nào là dao, công tên, thậm chí là cả rìu trên tay vây quanh bốn người. Trên mặt của họ vẽ những vệt dài màu xanh, vàng, đỏ. Trên đầu còn đội cả chiếc mũ lông chim. Nhìn giống y như là trong phim Đạt Ma Sư Tổ chẳng khác đẹo nào. Vì hơi sợ cô nếp vào Minh, đôi mắt sợ hãi nhìn họ. Họ kê thẳng những hùng khí đó vào cổ của bốn người. A Cát liền hỏi A Quý. Sư Huỳnh ơi, chúng ta bị bao vinh. Bình tĩnh đừng phản kháng, chúng ta có thể mất mạng như chơi để tôi đàm phán với họ. Nói xong, A Quý từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng khéo léo đẩy cây rìu trên tay của người kia ra khỏi cổ của mình. Họ nhìn bốn người với vẻ ngờ vực, đôi chút thắc mắc và một chút giận dữ. A Quý dùng tiếng bản địa để đàm phán. Mình và vì nghe không hiểu. thi thoảng họ lại ghi chặt hung khí vào cổ của ba người như sợ họ bỏ trốn. Chúng tôi chỉ tình cờ đi qua đây, điểm đến của chúng tôi là đỉnh nối. Chúng tôi hứa sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người, xin để cho chúng tôi đi. Người miền xui các người chẳng có gì là tốt Đi đến đâu cũng gây phiền hà Hơn nữa còn xem thường bọn xuyên tộc bọn ta Đây có vẻ là giọng nói Của tên cầm đầu Cả đám nghe tên kia nói vậy thì nhao nhao hùa theo Đúng rồi giết chúng đi Chúng chẳng tốt đẹp gì cả Nếu tha cho chúng thần linh của nơi này sẽ nổi giận Một vài tên phủ họa sen Đưa chúng về cho tộc trưởng xử lý Chúng ta sẽ có búa thịt người nướng Thơm ngon béo ngậy Bốn người nghe tiếng thịt nướng thì đã nổi ra gà Không phải vì sợ mà vì gây tờm họ ăn thịt nhân loại. À quý dơ tay ra hiểu cho mọi người im lặng anh từ tốn nói. Tôi thề, nếu chúng tôi làm điều gì sai trái thì tùy các người xử lý. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có việc gấp phải đi, mong mọi người nhường đường. Nực cười, đây là vùng đất của bọn ta, kẻ nào dám sông vào kẻ đó phải chết. Vậy thì một đấu một người chịu chứ. Nếu ta thắng người kêu họ để cho bọn ta đi và không được gây khó dễ, Còn ta thua mạng của ta là của các người Hãy để họ quay về À quý rất tự tin Mình sẽ thắng cho nên anh mới mạnh dạn Đem tính mạng và sự sống mong manh Của bốn người để đánh cược Từ nhỏ anh đã theo sư phụ luyện kiếm Luyện ký vẽ bùa độc chú Tất cả anh đều thông thuộc Đấu tay đổi với một tin thổ dân thu thiền Thì chỉ cần dùng trí Chứ không cần phải tốn sức cái đứng đầu lướt họ một lần nữa Rồi ngoắc lại đám cùng trụm đầu hội ý Họ xâm xì một lát rồi quay ra trả lời Hắn vỗ ngực thùm thụp mà nói Bọn ta đồng ý Nếu mày thắng tao để cho mày đi Nhưng nếu mày thua bọn ta sẽ có bữa thịt nướng trên bếp cổi A quý mỉm cười Anh biết rõ gã thu tục kia chỉ có sức chứ không có võ Nhìn bắp tay bàn chân to bè Thiếu sự linh hoạt dẻo dai năng động quyền chuyển Anh đã biết ngay hắn là người như thế nào A quý gật đầu Được tôi đồng ý quân tử nhất ngôn Mày nhớ giữ lời Á Cát lắc đầu, sư huynh bọn chúng để yên tâm, ta nắm chắc phần thắng trong tay, huynh nhớ cẩn thận đó. a Quý gật đầu, anh lít nhìn Minh và Vi mỉm cười gật đầu. Hai người tin ở tôi chứ, cho tôi tin anh, anh phải cẩn thận đó. Anh lên đi, tôi nhường anh ba chiêu. Á Quý nói, hắn dơ con dao lao vào trợn mắt hết lên. Á Quý nhanh như cắt, anh nghiêng người bên nọ ngả bên kia. Lúc dớn người ra trước, lúc lại bật ngửa người ra đằng sau. Đôi chân vẫn đứng nhìn một chỗ. Cơ thể anh huyền chuyển như là một sợi dây uốn nghéo lé lưỡi dao của hắn. Đã hết ba chiều hắn đều chấm trượt. Đôi mắt long lên sòng sọc giận dữ. Mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể. Miệng thở hồng hợp như là trâu kéo cày. Hắn vùng dao lao tiếp vào ngay chập. Lúc này A Quý không nhường nữa. Anh liền lưa chân lên cao, tung một cước đạp thẳng hắn ra xa. Hắn ôm ngực đau đớn, miệng tứ máu. Đám đi cùng bu lại đỡ hắn dậy, hắn điên lên chỉ tay vào mặt A Quý mà quát. Giết thằng khốn này cho tao, đến nào giết được về đến tộc tao thường rượu ngon gái đẹp. Cả đám vây quanh A Quý, anh biết hắn không giữ lời. A Cát canh đến lúc hai tên kể ra vào cổ của mình sư hờ. Anh ra trường kẹo cổ tay của hắn vào lòng bàn tay của mình, làm động tác như là bắt quyền bằng tay để làm đối phương buồn vũ khí. Sau vài lần như vậy, tên kia tất làm rớt cây búa ở trên tay. Anh quay sang tên còn lại nhảy lên đạp mạnh, liên tiếp vào người của hắn. Hắn không có cơ hội để phản kháng vì Akkad ra đòn quá nhanh. Hắn lào đào đuổi lại phía sau gần cả chục mét. Đau quá, thằng khốn. Hắn liền hết um lên vì đau đớn. Tên cầm đầu liền hô lớn. Chúng mày bắt sống chúng nó lại cho tao đem về tộc. ta sẽ làm cho chúng không bằng chết. Nói xong hắn hất nàm cả bọn Như kiểu là xông lên quyết chiến Ở bên kia A Quý cũng hổ lớn Sư đệ iểm trợ cho ta Hạ chúng đi a Akat liền trả lời Sư huynh lên thôi Vừa chạy a Akat vừa nói Hai người cẩn thận từ bảo vệ mình đừng lo cho chúng tôi Hai bên xông vào Giáp lá cả đánh chém Tiếng gươm tiếng bú rìu và chạm vào nhau Bọn chúng sau một hồi đánh Thì ngã như là ngả dạ xuống đất Tay ôm những vết thương nhỏ thó Tay cầm đầu hoang mang thết lớn, dạy nhanh lên, dạy chiến đấu cho ta. Nếu không về đến tộc, ta sẽ cắt và lột ra các ngươi. Chúng nghe vậy trong lòng hoảng sợ, định lượng hung khí lên đánh tiếp, thì phía bên kia có tiếng quát lớn, tất cả dừng tay lại cho ta. Tất cả ngưng lại sau tiếng quát, họ đồ dồn ánh mắt về nơi vừa phát ra giọng nói. Xung quanh cây cối bắt đầu rung rinh lay động. Từ trong đó thò ra những người trong bộ tộc của họ. A Quý biết chắc mình đã bị tập kích, anh không bỏ chạy vì vướng Vi và Minh. Akat nhìn sư huynh lắc đầu, tất cả im lặng trong vòng vây. Một cô gái ra ngăm nâu bước lên, rất theo là Vi. Cô ta dí sát thành kiếm trên tay vào cổ của Vi. Để đến trước mặt của A Quý và Akat mỉm cười gian ác. Trang phục của cô ta mặc trông như là phim những tên cướp biển vùng Caribe. Nhìn Vi trong chốc lát cô ta lại cười cực. Cô ta đẹp lắm, bộ da có giá, ta rất thích làn da màu trắng mịn của cô, nó sẽ làm được vài cái lồng đen. Vì sợ hãi nói, không để tôi yên. Tức thì Vì ăn ngày những chiếc tát, đau quá, khốn kiếp. Vì bị cô ta tát hai cái như là trời ráng, đôi má trắng phấn bây giờ in rõ một bàn tay lên đó. Cô ta nhìn bóp cầm nhìn vi cười nhằm nhở như kiểu đăng ghen với sắc đẹp của một cô gái có một làn da trắng mịn. Thế thoảng đưa mũi hít hít vài hơi khắp người cô Vi Thì ra cô ta đang để ý đến mùi dầu thơm mà Vi đang dùng Cô ta hỏi Vi câu gì đó bằng tiếng dân tộc Ở đây chỉ có A Quý là dịch được Vi nhìn A Quý bằng một ánh mắt cầu cứu A Quý nháy mắt đứng manh động Trời ngày một nắng gắt mùi mồ hôi khét lẹt như thể Lâu ngày chưa tắm bốc lên từ cơ thể của cô ta nghe đến tầm lợm Mỗi cô Vi bắt đầu dị ứng với cái mùi hôi này Hát hơi xong cô liền thỏ tay xuống túi, rút ra một chai dầu thơm dài và to bằng ngón tay. Thế Vi cử động thanh kiếm trên tay của cô ta càng nghề chặt vào cổ, mà bắt đầu dì ra. Cô ta nhìn thấy máu thẻ dài chiếc lưỡi ra liếm, to vẻ thèm thùng, bên kia ở quý quát, dừng lại. Cô ta phóng đôi mắt nhìn A quý là một nụ cười nửa miệng, lúc mà cô ta gồng mình lên đỉnh cắt cổ Vi, vì hết lớn, đừng, thế này cho cô, cô lấy nó đi. Chẳng phải cô đang thích mùi dầu thơm tuy dùng. Ánh mắt của Vi nhìn A Quý mong muốn A Quý dịch cho cô ta hiểu. A Quý gật đầu anh gì dầm nói chuyện với họ. Một lúc sau cô ta nới lỏng thanh kiếm hoặc hai tên đứng gần đó tới áp giải Vi. để chúng đi, tất cả đưa về làng. Dòng của cô ta ra lệnh cho cả bọn nghe giam giáp. Bốn người bị kẹt giữa đám đông chai bản. Họ muốn thoát thân ẹt cũng khó. Trước mắt Quy hạng đã sự sống đang mong manh